27. đoàn người đi ra cổng trường chu nguyên khoác b ả vai hứa hướng dương hạ giọng nói cậu thật ngốc quá cậu gọi răng đ ồ l à m gì tính cách cậu ta thế kia ngồi xuống nơi đó áp khí liền thấp vài phần không phải đi tìm chịu tội sao hứa hướng dương không biết nói sao nào có nghiêm trọng như vậy phía sau bọn họ chúc tinh sao cùng lê tây tây tay khoác tay cùng lục tễ đi một hàng lục tễ quay đầu hỏi cậu muốn ăn cái gì chúc tinh sao liếc anh một cái hôm nay là sinh nhật cậu hẳn là hỏi cậu muốn ăn cái gì đi lục tễ cười cười vậy dựa theo kế hoạch ban đầu đi nội thành đi tớ đặt một phòng ăn ghế lô lầu trên còn có ktv ăn xong rồi chúng ta có thể đi hát Nói sắp xếp như nay gian có thể ở cùng nhau rất lâu. Cậu vừa mới nhận thưởng Không cần ăn sinh nhật với người trong nhà nói trong nhà Cùng chúc mừng nay có có thời mới với Tối rồi thôi sắp sao xếp thể chút hôm chúc thì vậy vừa Cậu Tây Tây tùy Đêm Đêm Lê mò qua rất tò Tễ Lục ở lâu ý giang đồ cùng lâm dây ngữ đi ở cuối cùng lâm dây ngữ tâm tình phức tạp mà quay đầu nhìn anh vốn dĩ chu nguyên muốn đánh xe đi qua lâm dây ngữ nhỏ giọng đề xuất một câu ngoài cửa có xe buýt công cộng đi thẳng đến đó vài người liền cùng nhau lên xe buýt công cộng chiếm hai vị trí ở phía sau lâm dây ngữ cùng giang đồ ngồi một hàng thừa dịp mọi người không chú ý cô ghé sát vào giang đồ nhỏ giọng thở dài hà tất cậu phải như vậy này không phải là đi tìm ngược sao giang đồ nghiêng đầu biểu tình lãnh đạo cậu im miệng đi lâm dây ngữ hừ một tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ từ sơ tung r anh đã không biết đến thế nào là ăn sinh nhật càng đừng nói giúp người khác cùng nhau ăn sinh nhật thế nhưng lần này lại muốn cùng mọi người chung nhau đi ăn sinh nhật lục tễ anh muốn theo đuổi chúc tinh dao sao Nhưng lại là khu ô Không n giống Trước mặt mọi người thái độ của anh Tinh thân g Giao gì mọi Thái đối với Trước mặt Trúc tinh giao không có gì là thân mật của có độ là q ỷ tài thích Trúc Tinh là mới Giao nhìn anh Khu ra được vực ăn uống ở lầu ba trung tâm thương mại bảy người đi vào sau ghế lô trúc tinh giao phát hiện ra còn có hai người một nam một nữ lục tễ giới thiệu nói là bạn thời nhỏ của cậu ta học ở trường cao trung ngoại ngữ bên cạnh nam sinh nhìn chúc tinh sao nhớ n g mày cười tớ đã sớm nghe nói về cậu nhưng vẫn luôn chưa gặp qua cuối cùng hôm nay lục tễ cũng hẹn được cậu tới đây nữ sinh cũng xen vào đúng vậy hẹn lâu như vậy mới gặp được cậu lục tễ đạp một cái vào chân nam sinh lại nhìn về phía nữ sinh cậu im lặng đi loại cảm giác trở thành bạn gái bị bạn bè đối phương t r e o chọc nói dỡn ư t r ú c tinh g i a o lần đầu tiên trải qua cô có chút ngượng ngùng mà cười cười quay đầu nhìn lê tây tây một bên ánh mắt liên đối diện với giang đồ đang ngồi bên cạnh l ầ m dây ngữ anh tầm r mặc mà liếc nhìn cô một cái bất động t h a n h sắc rũ mắt xuống t r ú c tinh g i a o lục tễ gọi một tiếng đem thực đơn tinh xảo dày nặng đặt ở trước mặt cô các bạn gái gọi món ăn đi t r ú c tinh sao lấy lại tinh thần quay đầu cười được ba nữ sinh ngồi cùng nhau trụng đầu gọi món ăn lâm dây ngữ cảm thấy chính mình giống cái đồ nhà quê trước nay cô chưa từng được tới ăn cơm ở nơi sang trọng như vậy nhìn đến giá cả bên trên cô nhịn không được tặc lưỡi chỉ vào một phần rau trộn dưa chuột lục tễ quay đầu nhìn qua n h ị n không được cười cười nói lâm dây ngữ cậu ăn chay à lâm dây ngữ im lặng t r ú c tinh sao đại khái đoán được lâm dây ngữ băn khoăn cái gì cô quay đầu hỏi cậu thích ăn cái gì ờ thêm món cá này đi lâm dây ngữ bĩu môi muốn cho mình biểu hiện hào phóng một chút lục tễ cười cười lầm dây ngữ nghĩ nghĩ lại nói thêm giang đồ cũng rất thích ăn cá trúc tinh dao sửng sốt ngẩng đầu nhìn g i a n g đồ giang đồ s á c h ấm nước lên không nói một lời mà rót mấy chén nước đặt ba ly ở trước mặt các cô dựa vào thiên ghế nhìn cô không cần băn khoăn tớ mọi người cứ chọn đi lục tễ nhìn về phía giang đồ lúc trước anh không nghĩ tới giang đồ sẽ cùng lại đây anh nhớ tới đồn đại lúc trước về cậu ta cùng với lâm dây ngữ thật là bởi vì lâm dây ngữ mặc kệ nói như thế nào nơi này có một người với vẻ lãnh đ ạ m như vậy không khí thật sự có chút kỳ quặc loại bầu không khí này từ lúc ở ghế lô cho tới khi đi ktv càng hiện ra quái dị lê tây tây cùng mấy nam sinh canh giành chiếm m i c chọn bài trúc tinh giao bị hai người bạn của lục tễ kéo lại nói chuyện phiếm chơi bài lục tễ chặn lấy thai bia người bạn đưa cho trúc tinh giao cậu làm gì vậy cô ấy không uống rượu đâu chu nguyên từ trên sàn hát đi xuống l ầ m b ầ m mấy tiếng che chở như vậy à trúc tinh giao vẫn là không thích ứng được với loại trêu trọc này cô xấu hổ nói thật ra thì tớ có thể uống được một chút ngày thường t r ú c vân bình cùng đinh du mang cô tham gia yến tiệc hoặc tụ hội cũng sẽ cho cô uống một chút rượu vàng đỏ không nhiều lắm khoảng hơn nửa ly đột nhiên cảm giác được trong góc có ánh mắt nhìn qua cô ngẩng đầu nhìn lại giang đồ ngồi ở góc sofa bên kia có chút tối tăm không thấy rõ thần sắc của anh nhưng cô biết anh đang nhìn cô cô sửng sốt một chút trên người bọn họ đều còn mặc đồng phục mấy nam sinh tiến đến ghế lô liền cởi áo khoác màu xanh t r ắ n g kia giang đồ mặc một áo hotdy màu đen là nam sinh duy nhất ở đây đeo kính khí chất nổi liễm trầm tĩnh trên người thoát ra ánh sáng hoàn toàn không giống những người khác không biết vì cái gì t r ú c tinh g i a o cảm thấy anh với nơi này không hợp nhau anh cũng không giống như vui vẻ cũng không hòa nhập với bầu không khí nơi này vậy vì cái gì anh lại muốn tới đây cô có chút nghĩ không ra t r u n g nguyên cầm bài lại ở bên cạnh nói thật sự có thể uống sao tới đây rót cho mỗi người một ly t r ú chúc t i n Giao vừa mới gật giang giật mình, thân thể nghiêng nghiêng càng không không nặng mà nói, Đều là vị nguyên cả, uống mới liền chiếu vai biểu nói. vừa phía ra anh, của anh Anh vào cho về vị mình, làm thêm mà trước. thấy thân thể trên tỉnh trên tình thành thích đầu, đồ đèn đầu Đều quẽ. là Ánh bắn cận nhẹ, không? hợp rượu r cả, tinh g i a o không nói gì lục tễ quay đầu nhìn anh tầm r mặc một chút bỗng nhiên bực bội mà n h ấ c chân đá t r u nguyên đều nói không uống muốn uống tự mình uống đi nữ sinh không uống rượu t r u n g nguyên bị đá nên ấm ức lúc trước không phải đều uống sao hứa hướng dương vội vàng hòa giải được rồi nữ sinh cũng đừng uống đợi chút về nhà bị cha mẹ biết thì không tốt đâu nói thực ra cậu ta cũng có chút hối hận khi gọi giang đồ đi cùng nói như thế nào không phải cậu ta đối với giang đồ có ý kiến nhưng đêm nay bầu không khí sắc thật có chút kỳ quái cậu ta sợ tâm tình lục tễ hỏng mất rồi rốt cuộc là ăn sinh nhật lục tễ cậu ta rót rượu nam sinh uống nữ sinh ăn tái cây cùng đồ ăn vặt với ca hát là được rồi âm nhạc vang lên là bài đầu trong album của châu kiệt luân anh không xứng lê tây tây ngồi ở ghế cao chân hát lên mọi người sửng sốt nhìn về phía lê tây tây hứa hướng dương n h ị n không được cười cười lê tây tây ca hát thật quá dễ nghe không tách r được phía trước muốn đi tham gia thi giọng hát thử đáng tiếc người ta chỉ tuyển nam thôi t r ú c tinh g i a o im lặng lê tây tây hát thật sự nhập tâm hoàn toàn không nghe thấy nếu là nghe thấy không chừng Lại là một hồi tanh gió mưa máu gió tanh. Một lát sau lê tây tây đem trúc tinh dao kéo lên đưa cô ấn ngồi ở trên ghế cao tớ cho cậu hai điểm đầu trúc tinh dao là kéo đàn xe lô ca hát không bằng lê tây tây nhưng thanh âm cũng dễ nghe không khí tại nơi đó ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi lung linh trên người cô Cô chính n là g bởi vì trúc tinh giao nói trước một mươi hai giờ phải về nhà không đến m ộ ư ơ i một giờ người phục vụ liền đem bánh sinh nhật đẩy tiến vào bọn họ qua một lúc hát hò vui vẻ cắt bánh sinh nhật xong hứa hướng dương tặng quà đầu tiên Tặng、lục、Tễ một thi Lục bộ đề vốn ậ t Tễ một lý. Lục lời khó nói hết, cười mà mắng. Cậu cút đi. Vốn dĩ trúc tinh sao nghĩ là đưa album nhưng lê tây tây cảm thấy mình chuẩn bị quà tặng không được tốt lắm trúc tinh sao lấy từ bộ sưu tập bút máy của trúc vân bình một cái cô đưa bút máy lê tây tây đưa album cho kiệt luân cô đưa hộp bút máy cho lục tễ nhấp miệng cười sinh nhật vui vẻ chúc cậu kỳ thi tới giành được giải nhất cả nước lục tễ tiếp nhận quà tặng cúi mặt mở ra xem anh nhướng mày cười lần sau đi thi tớ liền dùng cây bút này lần sau viết thư tình thì dùng cây bút này đi chu nguyên dùng bạ vai đụng vào anh một cái bảo đảm chữ sẽ đẹp hơn một chút tớ i cuối đầu, lê tây tây nhấp miệng cười trộm. Lúc này, Giang đồ cầm hai lại biến n sửng nhấp này không nhìn h chút phía sao sốt sắc tay tay một trộm. mặt tễ t cầm mày Lúc lục đầu, Đồ đây lê ly rượu về với lâm dây ngữ không chuẩn bị quà tặng hai ly rượu này thay thế đi anh ngửa đầu uống hết hai ly rượu đường cổ cong thon dài đẹp hầu kết sắc bén trên dưới lên xuống rất nhanh anh buông chén rượu lục tễ sửng sốt một chút anh nhìn lâm dây ngữ bỗng nhiên cười cậu có thể đại diện lâm dây ngữ sao lâm dây ngữ lặng đi một chút nhìn anh nhỏ giọng nói sinh nhật vui vẻ quà tặng lần sau tớ tặng cho cậu lục tễ im lặng không phải anh muốn quà tặng thật tốt sao anh nhìn thoáng qua giang đồ chỉ là anh muốn biết giang đồ thích ai bánh kem cũng đã cắt Quà qua cũng xách phục, Trúc tặng. Giang đồ xách theo áo đồng phục, nhìn thoáng qua trúc Tinh đã đồ theo Tớ Giao. với áo lục â Dây Lâm Dây m vậy, Ngữ đi xe taxi. chúng tớ tiện đường. Cậu trở về như thế nào? Lâm Dây Ngữ nói thật nhanh. Đúng chúng tớ tiện đường, tài xế tới đón cậu không? Không tới thì chúng ta cùng nhau trở về đi đi. taxi, tài tới tới xe xế tớ trở thế thật tớ thì ta trở Cậu cậu về về l tễ dừng một chút nhìn về phía hai người trúc tinh sao không do dự gật đầu tớ không nói tài xế tới đón vừa lúc muốn đi xe taxi trở về đoàn người xuống lầu lục tễ hỏi chúc tinh g i a o năm nay cậu không làm diễn tấu sao tớ còn chờ cậu tặng vé vào cửa đây chúc tinh g i a o xin lỗi mà nói năm nay bận quá không có thời gian chuẩn bị chờ sang năm tớ thi xong t h é t đáp tiếng đức đi đến lúc đó trường học yêu cầu gửi video biểu diễn Tớ cũng sẽ chuẩn bị. Lục tễ nhớ mày. Được, Tớ nhớ cũng chuẩn Lục Được chờ Cậu đừng quên nhé sẽ sẽ bị mày đây dưới lầu dừng lại mấy chiếc xe taxi trống mọi người từng người đi xe về nhà trúc thanh giao cùng lâm dây ngữ ngồi ở ghế sau giang đồ ngồi ở ghế phụ trúc thanh giao cảm thấy không sai lắm anh đã cao tới một m tám năm rồi so với năm trước cao hơn hai cm một cặp chân dài không chỗ đặt anh nói với tài xế đi tinh uyển biệt thự chúc tinh sao nghi hoặc không phải tới hẻm hà tây trước sao giang đồ đưa cậu về trước thanh âm thiếu niên nhạt nhẽo trong lòng chúc tinh sao lại thấy ấm áp đồ ca vĩnh viễn là như thế đối với người bên cạnh thật tốt mạnh miệng nhưng mềm lòng cô cong cong khóe miệng được xe taxi dừng lại ở trước cửa nhà chúc tinh sao cô xuống xe hướng s a n g đồ cùng l ầ m dây ngữ vẫy vẫy tay thứ hai gặp ở trường học hẻm hà tây tối tăm ngõ nhỏ hẹp bước chân sang đồ có chút nhanh l ầ m dây ngữ chạy chậm theo ở phía sau giang đ ô không không không Anh quay sao, tớ biết cậu thích. Chúc tình sao. Giang cũng nhất, cũng đừng ngữ nghẹn liền tình hỏi. hơi, hỏi hỏi. thích, chúc cái cậu cậu gì giây đầu Đô lại. Lâm biết Tốt một tớ Dù vừa bước vào cửa liền biết đêm nay trần nghị đã tới phòng khách một đống hỗn độn giang cẩm huy ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc ngẩng đầu nhìn anh một cái Lại hiện Cúi dường như cũng không phát ra đêm khuya khu vực hỗn tạp tốt xấu lẫn lộn như hẻm hà tây cũng lâm vào yên tĩnh khó được chính là đêm nay ánh trăng không tồi bên cạnh trăng rằm treo lơ lửng mấy ngôi sao giang đồ dựa vào lan can bảo vệ trên sân thượng gió lạnh cuối mùa thổi tóc đen nhánh trên trán anh ngẫu nhiên anh cũng nghe thấy một ít lời đồn về lục tễ với trúc t ì n h sao bọn họ một người trời quang trăng sáng một người là bầu trời ngôi sao v ô n dĩ liền rất s ư ớ n g đôi anh ngẩng đầu một cái nhìn mấy ngôi sao kia đáy lòng thoảng qua một ý niệm hoang đường nếu có một ngày ngôi sao trúc tinh s a o từ bầu trời rơi xuống biến thành giống như lâm dây ngữ không có ra thế tốt không có ánh sáng nữ thần trở nên phổ phổ thông thông có phải hay không anh liền ôm trọn được Khe không hở cháy Anh nhiên hoàn hồn Nhịn không được phỉ nhổ chính mình Nội tâm nhiều âm mới có loại ý tưởng Bị bỏng đốm đến đột được đồ cuối mới tâm âm Mới lửa loại tay Giang có này ngón Nóng Nội u ý Mày đêm nay thứ ậ t t là điên rồi. h hai sau giờ tự đọc trúc thinh sao tựa như một giáo viên nhỏ đem tài liệu tiếng đức đã in ấn và đóng thành tập phân phát cho ba học sinh cô còn đem theo một quyển từ điển tiếng đức thật dày đặt ở trên bàn g i a n g đồ nghiêm trang nói từ điển cho cậu tớ quá hiểu biết tây tây như trẻ con nóng hổi được ba ngày rồi không chừng liền không học nữa còn đinh hạng bài tập làm còn không xong càng không cần trông cậy vào tớ liền trông cậy vào cậu lê tây tây không phục ít nhất tớ có thể kiên trì một tuần cậu đừng đả kích người khác như thế đinh hạng đang vội vàng chép bài tập thở dài giang đồ dở dở một sắp tài liệu thật dày kia anh không nghĩ tới cô nghiêm túc như vậy khóe miệng cong một chút được hứa hướng dương đi lướt qua dừng bước chân lại nhìn bọn họ các bạn muốn học tiếng đức à lê tây tây ngẩng đầu có vấn đề gì sao lớp tưởng đại nhân hứa hướng dương vừa nghe cô gọi lớp tưởng đại nhân ra đầu liền tê dại không có không có cậu thích học cái gì thì học cái đó tiếng đức Hãy s s u b tới thứ sáu lê tây tây tuyên bố từ bỏ tớ không học được nữa đâu ngày thường cậu dạy cho tớ vài câu là được rồi thi tiếng anh tớ chỉ mới đạt được có một trăm hai mươi điểm lại còn học tiếng đức nữa thôi tha cho tớ đi tớ lại không ra nước ngoài chúc tinh sao không chút nào ngoài ý muốn tớ biết liền cô dừng mắt một chút ánh mắt trông mong mà nhìn sang đồ giang đồ tựa hồ biết cô muốn nói gì thực nhẹ mà nói tớ làm việc rất ít bỏ giờ giữa chừng trúc tinh sao lập tức cười tươi quay đầu cùng lê tây tây với đinh hạng nói các cậu học tập đồ ca đi buổi chiều ngoài cửa sổ mưa rơi xuống tí tách trúc tinh sao đứng ở giữa hai bàn học nhìn về phía ngoài cửa sổ chúc học anh, hỏi. thỉnh không? thon chưa phát Đức. Cô cười, Có cái gì muốn thỉnh giáo tớ không? Giang Đồ ngước Cái cậu nói tiếng ngồi xuống, tủng muốn Giang lên, ngón tay thon dài, đè ở trên văn bàn. Cái này, đối với giáo dài, mặt mặt tìm tớ mắt tay t gì Đồ đè qua. âm dạy ở r tinh sao nói một câu t h a n h âm rất nhỏ mà nói từ trên xuống dưới mỗi hàng nói một lần cô liền phiên dịch một câu tiếng trung giang đồ ở bên cạnh viết lên ngẫu nhiên anh cũng sẽ nói một lần một câu cuối cùng cô nhìn hàng chữ tiếng đức kia dừng một chút thanh âm bỗng nhiên nhỏ lại xlepetic tiếng đức nghĩa là em thích anh bất ngờ giang đồ ngẩng đầu nhìn cô câu nói cái gì tớ nghe không rõ t r ú c tinh dao tăng thanh âm cao hơn một chút s l e p i d i x bỗng nhiên cô có chút xấu hổ nhỏ giọng phiên dịch là ý em thích anh tầm r mặc một giây bên tai là thanh âm các bạn học cười đùa ngoài cửa sổ là tí tách tiếng mưa rơi hầu kết sang đồ lăn lộn tiếng nói ép tới rất thấp s l e p i d i x anh ngừng lại một giây lại thình lình nhìn về phía cô đôi mắt mờ mịt sáng ngời tớ đã hiểu rồi xli p i d i c dưới đáy lòng anh lặp lại lặp lại một lần một trận tuyết rơi thật lớn rơi suốt một đêm đem bao trùm toàn bộ thành phố giang thành trở thành một màu trắng xóa Ngày hôm sau, tin tức trên cũng nói, gần 10 năm qua, đây là một trận tuyết rơi lớn nhất ở thành phố Giang Thành. Buổi chiều, Trúc Tinh、Giao、đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cành khô trong sân cùng đàng người. Giao giúp là đây tuyết tuyết suy tuyết. hôm chí phố chiều, khô Cô một sau, sổ sát sụp. qua, cửa xoay Buổi Lưu quét tức Trúc trước đất, rơi việc, báo bị Lão đè ở ép dì Trở lại máy tính trước mặt. Tối hôm qua, lê Tây Tây mang theo lại Lê máy hôm mang máy qua, ảnh kỹ thuật số. chụp được không í tất ảnh cùng ghi hình. ghi Cô y vừa mới gửi o video à n bộ cả ù n g n Ảnh nhiều. h chụp chụp Cô tùy ý click tối rất tùy lại qua đây. ý mọi ở một tấm m tất ảnh Ảnh cả chung. chụp người đang cười từ r mỗi sang đồ bộ dáng anh vẫn là nghiêm túc lãnh đạm kia lê tây tây ảnh chụp tớ đều gửi cho mọi người chỉ là không có qq u y u y của lâm dây ngữ lê tây tây t ô i nói với đồ ca nhưng hình như cậu ấy rất ít online chân dung qq u y u y của giang đồ vẫn là chân dung của hệ thống đen thui cả năm anh rất ít online t r ú c tinh sao vừa định tắt máy máy tính bỗng nhiên l e n keng một tiếng tài khoản của anh sáng lên cô mở khung thoại lên thật nhanh xa xa bầu trời sao đồ ca t a y t a y gửi cho cậu ảnh chụp cậu nhớ lưu về bằng không sẽ trôi qua không còn một lát sau giang đồ được giang đồ đem ảnh chụp cùng video lưu vào trong usb lầm dây ngữ ở bên cạnh anh mở một máy khác một bên run run hướng trên tay hà hơi một bên nhìn lén màn hình máy tính của anh Cô của Trúc Thích nhìn đến tên Quy Quy giang h xa xa chụp chuyển cho、lâm、Dây n Lâm một bộ nha. Giang đồ mặc một cái áo lông vũ màu đen ngón tay thon dài t r ắ n g tẻo chống bàn phím d ừ n g một chút lại gõ một chữ được lâm dây ngữ nhịn không được nói thầm cậu không biết nhân cơ hội này nói thêm nhiều hai câu sao tính cách nội liễm như vậy lời nói còn ít như vậy ai biết cậu thích cô ấy sang đồ quay đầu nhìn cô ánh mắt bình tĩnh nói cái gì nói tớ thật cao hứng thật cảm động lầm dây ngữ nghẹn họng nếu là anh thật sự nói như vậy không chừng cũng có một chút dọa người cô bĩu môi cậu đem qq u y u y của trúc tinh giao cùng lê tây tây qua cho tớ với tớ thêm các bạn vào một cái giang đồ không nhúc nhích lâm dây ngữ nói tớ bảo đảm không nói bậy gì cả rất nhanh giang đồ đem qq u y u y chuyển qua cho cô trúc tinh giao thông qua xin làm bạn tốt của lâm dây ngữ đem toàn bộ ảnh chụp gửi cho cô đánh chữ hỏi các bạn cùng nhau lên mạng à Lầm ngữ trả lời, là tiệm dây thấy ấy ngữ chúng nét. Hình như là Đinh Hạng gửi tin nhắn cho Giang đồ, tớ nhìn thấy cậu ấy đi cùng nhau gửi trả tớ tớ tới. đi cho cậu ở Đồ, một giờ sau hai người từ tiệm nét ra sắc trời đã tối sầm giang đồ đi vào một nhà sách tân hoa duy nhất ở hẻm hà tây lâm dây ngữ chọn hai cuốn bộ đề toán học quay đầu thấy giang đồ cầm trong tay sách tiếng đức ngây ngẩn cả người cô hỏi cậu mua cái này làm gì giang đồ ngắn gọn đại ý nhìn xem thôi ra khỏi hiệu sách hai người một trước một sau dẫm lên tuyết đi về hướng hẻm hà tây lâm dây ngữ từ phía sau nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạt cao gầy Bỗng biết? nhiên xúc động mà chạy tới. Ở ngoài tường gạch đỏ, che trước mặt anh, ngẩn đầu nhìn anh. Vì cái gì cậu lại không nói cho cô ấy biết? Có lẽ cũng không phải là không thể. Tối hôm qua, cô ấy còn kéo đàn tặng gạch gì chạy che cho phải thể. hôm cho tới, cái lại Tối xúc trước cậu cô Có cô cậu. đỏ, đầu mà mặt là ấy ấy ở kéo qua, Vì lẽ cảnh tượng lãng mạn tối hôm qua rõ ràng trước mắt cô cảm thấy chính mình đời này đều không quên được huống chi là giang đồ Cô nghĩ, giang đồ nói đúng. Không có người nào không thích chúc tinh giao. Nếu cô là nam sinh, cô cũng yêu cô Không không nghĩ, Giang nói đúng. người nào tình Nếu nam sinh, Đèn đường mờ nhạt, sắc tuyết, trắng giao. phao phao. Đồ mờ là tuyết yêu sắc ấy. bọn họ ở cái địa phương là hẻm hà tây đầu gió vừa nhắc đầu lên là có thể thấy ngõ nhỏ hẹp đ è n nhánh không thấy điểm cuối bên trong rách nát âm u lạnh lẽo giang đồ nhìn ngõ nhỏ đen thui giống như cái động kia sắc mặt t r ắ n g tẻo hình dáng rõ ràng đẹp đẽ tối hôm qua lê tây tây choàng cánh tay cô kêu lên ồ、oh, vì cái gì sinh nhật tớ lại là tháng bảy tớ cũng muốn dưới t r ờ i tuyết rơi cậu kéo đàn cho tớ nghe còn đinh hạng thì nói tớ muốn cũng có thể được chứ lê tây tây cút đi sinh nhật cậu ở tháng sáu tháng sáu tuyết rơi sao buổi trình diễn kia đối với giang đồ mà nói là đền bù tiếc nuối cũng là quà tặng trân quý nhất nhưng ở trong mắt người khác chỉ là một món quà rất bình thường có lẽ lê tây tây nhận được quá nhiều lần quà tặng như vậy cô ấy không cảm thấy giật mình khi t r ú c tinh dao đưa quà tặng như vậy cho anh tựa hồ như cũng không có người nào đem anh cùng t r ú c tinh dao liên hệ ở bên nhau trong mắt mọi người nhìn đến theo như lời đồn đại đều là cô với lục tễ bọn họ mới là xứng đôi t r ú c tinh dao học đàn x e lô từ nhỏ trong xương cốt cô thuần túy lãng mạn đừng nói là quán thịt nướng chính là ngày nào đó ở nước ngoài có lẽ đều khó có thể thấy cô khoác đàn xe lô ngồi biểu diễn ở bên đường anh cúi đầu liếc mắt nhìn lâm dây ngữ một cái ngữ khí bình tĩnh nói cho cô ấy như thế nào lâm dây ngữ nhỏ giọng nói không phải là hành động cạnh tranh công bằng sao cô ấy cũng chưa nhận lời lục tễ cậu còn có cơ hội cậu cũng nói theo đuổi nói không chừng cô lớn tiếng nói nói không chừng kết quả không giống nhau đâu giang đồ trừ bỏ ra thế có cái gì so không bằng lục tễ đâu trầm mặc hồi lâu giang đồ tay đút ở túi quần rũ mắt xuống thanh âm trầm thấp mà áp lực luyến tiếc Hả? Lâm ngữ nghe không hiểu. Lầm Luyến Lầm dây dây ngữ ngữ. gì? tiếc cái cậu biết khi tớ còn nhỏ tình cảm ba mẹ tớ khá tốt đi nhưng tra tấn nhiều năm sinh hoạt cậu xem hiện tại bọn họ còn lại cái gì gắn bó hôn nhân chỉ là vì còn đang chờ đợi tới lúc phá bỏ và di rời thời điểm hai người cãi nhau hận không thể giết chết đối phương Giang đồ nhìn hẻm Hà Tây trong đêm tối, lại nhìn ánh mắt bình tĩnh đồ đêm hẻm Hà mắt Tây áp lực, trong xương cốt khắc chế lại xúc động. có lẽ cậu nói rất đúng nếu tớ ti tiện một chút nỗ lực theo đuổi một lần có lẽ còn có cơ hội không phải là tớ không nghĩ tới tớ nghĩ tới anh so với bất luận kẻ nào đều nghĩ nghĩ nói những cái thư tình đó là anh viết anh còn có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì chỉ cần cô muốn nhưng anh không tin giang cẩm huy chính là ông ấy có thể khống chế sinh hoạt của mình phía trước anh liền không có tư cách suy nghĩ cô ấy thật thiện lương nếu cô ấy thật sự thích tớ thời điểm chúng tớ ở bên nhau cô ấy sẽ chiếu cố cảm xúc của tớ sẽ trở nên mẫn cảm nơi trốn băn khoăn cũng có thể sẽ vì tớ vứt bỏ rất nhiều thứ khả năng ngay từ đầu chỉ là một bữa cơm tây nhưng thời gian càng dài cô ấy sẽ bởi vì tớ mà từ bỏ càng ngày càng nhiều hơn khả năng bởi vậy mà sẽ không còn vui cô ấy sẽ phải từ bỏ đi rất nhiều thứ vốn nên đem lại sự vui vẻ có lẽ về sau Tớ có thể rất thứ có cho cô ấy rất nhiều、thứ. Nhưng đây không phải là lý do để tớ bắt cô ấy đây là anh luyến tiếc liền nghĩ một chút đều không muốn cô ấy sinh ra là một ngôi sao nên vẫn luôn treo ở bầu trời không thể bởi vì tớ liền rớt xuống đất anh nghĩ cùng cô ở bên nhau cũng chỉ có thể mỗi một mình mình chịu đựng thiệt thòi đi thiếu niên nói xong câu kia lưu loát mà đi về hướng ngõ nhỏ đèn nhánh ẩ m lãnh lưu lại một bóng s á n g tái nhợt sắc bén lầm dây ngữ sững sờ tại chỗ ngơ ngác mà nhìn đột nhiên giơ tay dùng sức lau đôi mắt một phen Chính là cô h n là ô k giữa khống khổ chế được khổ sở, l ề n tính đưa thứ hai trúc tinh sao và lê tây tây chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm ở trên đường gặp phải lâm dây ngữ từ thư viện bước ra chúc tinh sao cười cười cùng đi ăn cơm không lâm dây ngữ nói được à tuyết còn chưa tan lạnh buốt lâm dây ngữ thấy chúc tinh sao liền sẽ nhớ tới sang đồ cô quay đầu nhìn chằm chằm c ô ấy chúc tinh sao có chút mơ hồ cậu làm sao vậy l ầ m dây ngữ lắc đầu cười một cái nghi nghĩ lại nói chính là tớ tò mò cậu thích cái dạng nam sinh gì t r ú c tinh g i a o sửng sốt thích rốt cuộc là cái cảm giác gì lê tây tây mở miệng trước tinh tinh thích nam sinh ấm áp như ánh mặt trời trung tình một chút l ầ m dây ngữ ấp úng mà a một tiếng giang đồ cùng ánh mặt trời một chút cũng không dính liền cô quay đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của trúc tinh g i a o trung tình à khẳng định giang đồ là cái người trung tình chỉ là chỉ là cô sợ trúc tinh g i a o vĩnh viễn cũng không có cơ hội được biết có người thích cô ấy như vậy Một tuần sau l à kỳ kỳ. kỳ thi cuối kỳ. Trước kỳ thi cuối m ộ t tễ ngày, cùng、hứa、hướng Dương đã trở lại. lục hứa dây ư người được như ơ n hiện lần này trở về, ánh mắt người ngồi cùng bàn nhìn anh nhiều một chút. Nói không rõ cảm giác, anh nhịn không được hỏi, làm gì mà cậu nhìn g giác, gì đã trở tễ phát trở mắt một chút. tới rõ lại. Lục Làm Lầm hỏi. cảm cậu mà vậy? về, d ngữ chính là ở giữa lục tễ cùng giang đồ ai cũng thích chúc tinh sao cô lắc đầu không có gì chỉ là tò mò cậu thích cái gì ở trúc tinh giao vậy lục tễ sửng sốt nhịn không được cười một cái thích còn phải có cái lý do gì sao thích chính là thích thôi cô ấy muốn xuất ngoại lâm dây ngữ nhỏ giọng cậu chuẩn bị được cử đi học đại học thanh hoa bắc kinh các cậu cách nhau thật sự là rất xa lục tễ không biết suy nghĩ cái gì Trầm mặt một cuối cùng kỳ thi học kỳ trung học cũng thi xong trúc tinh giao ở lầu hai trường thi lê tây tây ở lầu ba mỗi lần thi xong cô đều ở lại phòng học chờ cô ấy đợi không đến mười phút mọi người đều đi hết chờ mãi cũng chưa thấy lê tây tây đến cô đành phải lên lầu đi tìm lê tây tây cùng với hứa hướng dương chung một trường thi cô đi tới cửa liền nghe thấy hai người cãi nhau lê tây tây thở phì phì mà từng hứa hướng dương kêu cậu ném cho tớ cái đáp án cậu đều có thể ném ra ngoài thiếu chút nữa bị giáo viên giám thị bắt được làm tớ sợ muốn chết cậu có biết không hứa hướng dương nói không phải là không bị bắt sao lá gan nhỏ như vậy còn làm tệ cái gì lê tây tây lỡ như thì sao hứa hướng dương nhìn cô bất đắc dĩ mà nói nếu bắt được tớ liền gánh chịu thay cho cậu được không tớ phụ trách cái gì tớ cũng đều phụ trách được chưa lê tây tây nhìn anh khí thế không thể hiểu được mà ngượng ngùng mặt còn có chút nóng lên lê tây tây bĩu môi cúi đầu chạy đến trước mặt trúc tinh g i a o hai người kéo tay nhau đi xuống lầu trúc tinh g i a o hỏi về sau cậu xem nhiều sách một chút đi không cần mỗi lần đều nước tới chân mới nhảy tớ biết mình học khoa học tự nhiên hơi yếu vậy nên đã cố hết sức như thế nào rồi lê tây tây lẩm bẩm tớ thật là hối hận thi vào khoa học tự nhiên trúc tinh sao nghĩ nghĩ hình như còn có thể đổi nếu cậu muốn thì đổi sang lớp văn khoa lê tây tây thở dài thôi đều qua một học kỳ rồi lại trở về trước chính sử mà tớ cũng muốn đi chết đây hai người vòng qua sân bóng rổ thời điểm ở hàng hiên trước cửa tòa nhà hành chính vừa lúc thấy giám thị kết thúc tào thư tuấn cùng tạ á hai người đứng ôm bài thi đưa lưng về phía bọn họ đang nói chuyện tào thư tuấn nói đêm nay cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi tôi mời cô tạ á nói đêm nay tôi có việc cảm ơn trúc à o Thư Tuấn Tạ t còn Cũng Vậy việc có đêm mai? Á tinh giao giữ chặt lê t a y t a y hai người tránh ở dưới cầu thang cô đưa tay lên làm động tác suỵt hai người giống như ăn trộm chuẩn bị khom lưng chạy trốn làm hỏng chuyện chủ nhiệm lớp theo đuổi bị từ chối nếu như bị thấy được lão t à u phỏng chừng sẽ cảm thấy rất mất mặt hai người khom lưng thời điểm đang muốn chuồn ra cửa hàng hiên bỗng nhiên đầu đụng phải lồng ngực thiếu niên cứng rắn mùa đông mặc áo nhiều nên thật ra không đau cô ngẩng đầu mắt kính trên mũi giang đồ lệch đi anh rũ mắt nhìn cô lại nâng đầu một chút nhìn về phía trước thanh âm của tà á cùng tào thư tuấn loáng thoáng truyền đến tà á nói gần đây tôi nghe được một chút đồn đại nói lục tễ với t r ú c tinh g i a o lớp anh hình như là yêu sớm hai đứa sao lại thế này tào thư tuấn quay đầu nhìn cô cười cười đồn đại linh tinh mà thôi lại không phải là sự thật à mọi người đang làm gì vậy sắc mặt trúc tinh dao cùng lê tây tây biến đổi cô còn chưa kịp phản ứng đã bị giang đồ bắt lấy cánh tay túm ra bên ngoài kéo theo cả lê tây tây cùng nhau chạy trốn đến ven bờ tường tà á cùng tàu thư tuấn quay đầu lại thấy lục tễ cùng chu nguyên hứa hướng dương đang đi tới Tạ、á chu n g nguyên n g đờ người ra lục tễ vỗ vỗ bờ vai của cậu ánh mắt nhìn về phía trúc tinh s a o cùng sang đồ trúc tinh s a o cùng sang đồ dựa thật gần nhau anh nhíu mi một cái không lý do mà khẩn trương nóng này lên thật nhanh sang đồ buông lòng trúc t i n h s a o ra lùi về sau một bước chu nguyên vò đầu hai chủ n h i ệ m lớp sẽ không cho rằng cậu nói bọn họ đi ánh mắt cậu ngó t r ú c tinh sao khổ mà không nói nên lời lục tễ tỉnh bơ thu hồi ánh mắt nhìn về phía tà á giơ tay chụp trên đầu chu nguyên cậu ta đang hát ạ